Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phản xạ đưa tay lên vai Chẳng thấy gì lạ Lắp bực mình gắt lên mấy câu Rồi bỏ ra phòng khách ngồi châm lửa cho tỉnh tâm lại Một vợ cũng nhanh chân bế con bé tiến theo Hai vợ chồng ngồi đối diện nhau Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng Một lúc sau khi mà điếu thuốc đã cháy tàn Mụ mới cất giọng giò xét Ông à, hôm nay tôi thấy ông lạ lắm Lão liền gật phát đi, mấy giây sau nhìn vợ rồi bảo: "Hình như tư tư gặp ma đó bà." Mụ vợ của lão giật mình nhìn chồng, kết hôn và ở với lão gần 30 năm nay, lại sinh cho lão một thằng con trai là thằng Long. Khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy có bao giờ mụ thích chồng mình nhắc đến ma cỏ, nhưng hôm nay cái nét mặt nghiêm trọng của chồng thì mụ tin là lão không nói dối. Mụ gặng hỏi ra chuyện làm sao? Nhưng lão chỉ biết lắc đầu thở dài không đáp Vốn biết chồng mình nóng tính lại Thế lần nào lão cũng tỏ ra lo âu và sợ xệt Cho nên mộ cũng cắn răng mà không dám hỏi gì thêm Vốn dĩ mộ theo đạo thiên chúa Chỉ tin trên trời có quỷ sa tăng và phép màu của chúa Trước vài ba thứ âm hồn ma quỷ thì mộ chẳng tin Sau khi nghe xong và đánh đo một hồi mộ mới bảo Ma quỷ sao ông không bảo tôi mời cha trí đến đây Dây chất làm lễ vậy đức thánh, ma quỷ nào gặp cha chí cũng không dám xuất hiện đâu. Nhưng lão vẫn khăng khăng quả quyết, đàn bà các bà thì biết cái gì mà nói, có thở có thiên có kiên có lạnh, cái cụ già rặng như thế bao đời nay nào có sai. Lão vừa dứt lời thì đèn điện trong nhà đột ngột tắt lịm, lão hoàng hồn ngồi thu chân trên bộ ghế sofa rồi gầm lên, "Còn mai đâu, thắp cái đèn lên cho ông." chẳng thấy có tiếng ai đáp lại, chỉ thấy tiếng mưa lâm râm, tiếng sóng vỗ ù ột và tiếng côn trùng rả rích vọng lại từ bên ngoài nhà. Bất chợt một luồng gió lạnh mang theo một mùi hôi thối tột độ xộc thẳng vào mũi, làm cho lão liền rú lên, hai tay ôm chặt lấy đầu để hoảng loạn. Cánh cửa nhà chính đột nhiên mở ra, từng làn gió vụn vụt thổi ập vào trong nhà mang theo hơi lạnh. Lẫn trong tiếng vụn vụt của gió mưa, Lão nghe rõ tiếng chân người bước đi rất nhẹ. Lão u ớ lưi ra bức tượng Phật Quan Âm, rồi giơ lên chiếc mặt miệng liên mồm khấn vái: "Nam mô A Di Đà Phật, nam mô." Tiếng nói chiều phát ra hết thì lão rú lên thấm đầu chạy tục mạng ra đến cửa, rồi ngần ra ngất lịm. Bởi vì vừa mới đây thôi khi mà ánh đèn vừa lát của chiếc điện thoại trên tay của lão vừa bật lên, lão thấy thân ảnh của cô Trinh đang ngồi xổm ở trên bàn cách lão chỉ có mấy găng tay mà đôi con mắt trũng sâu như hầm răng rớm máu mà cười với lão. Lão không biết đã thiếp đi bao lâu cho đến khi trợn tỉnh thì thấy mình nằm ở trên giường, xung quanh là mấy vị bác sĩ vây quanh. Bản thân của lão là người có tiền, có quyền, cho nên luôn có một đội ngũ y bác sĩ trực trực chăm sóc sức khỏe tại gia cho tiện. Lão mệt mỏi vắt tay lên trán nằm suy nghĩ. Hệ chỉ còn một mình trong phòng mộ vợ của lão đang tiễn chân đám bác sĩ ra ngoài. Lão nằm chân chân trên trên trên trên nhà mà cảm giác sợ hãi trong lòng ngày một lớn hơn. Sau lần nấy thì lão đi xuống thấy rõ, từ một người thân hình hộ pháp lão rụt xuống như một bộ xương khô, toàn thân luôn cảm thấy đau ỉ ẩm như bị đánh, mấy vết thâm tím cứ lan dần ra khắp mình mày. Nhưng điều làm cho lão sợ hơn cả đó là con bé Thu cứ nhìn lão bằng một ánh mắt tròng trọc và con bé có những hành động kỳ lạ lắm. Nói đầu xa trong lúc lão đang lầm dầm niệm Phật, con bé lù lù đứng ở đầu giường từ bao giờ rồi nghe sang bảo, cái loại mày không làm đòi có ăn, Phật nào đổ cho mày được hả? Cái âm điệu thoát tục kèm theo chàng cười thế thế làm cho lão rụng rời hồn vía, cứng hỏng không thét lên thành tiếng, hay là có lần giữ mâm cơm con bé đột nhiên quăng cái bát vào người, làm cho cơm vàng tung tóe rồi cười lên khinh khách. Lão định lôi con bé ra đánh nhầy nhít cặp mắt vô hồn của nó, thì nó chỉ biết lẳng tránh mà quay đi tuyệt không dám lại gần. Càng ngày lão càng trở nên suy sụp, việc kinh doanh có chiều hướng đi xuống thấy rõ. Mấy đám bạn già mách bảo cho lão Thành Thầy về mà cũng kiếng cho qua cái hạn. Lão suy nghĩ mông lung lắm rồi cũng đánh tiếng cho mấy người đi mời thầy về. Tiên thệ nhờ thầy ra tay trấn điểm một ma con trình đang ngày đêm tìm về dương gian mà quấy quải lão. Vị thầy bùa mà người ta giới thiệu cho lão ở Tích Mạn Ngực, nên ngay trong chiều hôm đó, theo theo ý của lão tìm mộ vợ đành chiều lòng mà kêu tánh tài xế đánh xe đi để thỉnh thầy về làm cái lễ trấn an gia trạch. Nhanh nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net